Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em MC Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 7 tác phẩm truyện đất dữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe truyện thì rất mong quý vị và các bạn Chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh em MC Đình Duy Cũng như là cho Đình Duy cho tác giả một like, một nút chia sẻ và để lại cái comment cảm xúc của mình Về những cái tình tiết chi tiết và cái phòng đoán của quý vị cho cái tác phẩm rất hay và hấp dẫn Và hiện tại còn vẫn đang được tiếp tục à, Tác giả Bồi Ngọc Phúc vẫn tiếp tục uh, sáng tác Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây là tập 7 đất giữ qua giọng học Đình Duy Trong ngôi nhà, mọi thứ bề bộn như vừa trải qua cơn lốc xoáy Lão Khán im lặng ngồi hút thuốc để tránh căng thẳng Chiếc bát Sứ bên cạnh dùng đựng các đầu màu thay gạt tàn Đã có nhiều đầu màu và tàn thuốc lá Lão biết bà con trong ngõ bà bên ngoài đường lớn vẫn chưa thôi bản tán xôn sao. Nhưng điều đó không làm lão bận tâm. Dù số tiền 20 triệu đã tan thành mây khói, nhưng điều an ủi duy nhất chính là khẩu K-54 cùng hai băng đạn được lão nhét ngay trong hộp đựng đồ của xích lô từ trước, nếu không thành to chuyện. Khi thay phi trột hô mây gọi gió, vốn tính lo xa nên lão luôn để phòng trường hợp bị băng nhóm khác thanh toán. Do vậy khẩu súng phải ở trong tầm mắt của lão Phòng khi hữu sự Mâm cơm đặt trên bàn còn nguyên Thấy con gái mắt đỏ hoe vì khóc Lão hiểu con bé đang xúc động mạnh Nên nghỉ một buổi học là điều cần thiết Để con gái được yên Vì mọi lời nói đều thừa thải Lão khán ngồi ăn trước vì bụng đói cồn cào Bữa trưa có canh dưa nấu cá Thịt quay cùng đĩa lạc giang Nhìn khá tươm tất Lão khán bưng bình rượu thuốc Ở góc nhà đặt cạnh mâm cơm Không ăn lót dạ như mọi lần Lão dắt rượu ra cốc thủy tinh to, với tiểu lượng của mình, lão biết phải nốc ít nhất ba cốc thủy tinh đó mới tạm ngất ngư. Vốn kiêng bia rượu vào cữ trưa cho đầu óc tỉnh táo, nhưng hôm nay lão phá lệ uống cho say để tạm quên mọi việc. Không như mấy tay đầu làng có ba xu rượu đã chửi vung xích chó, lão uống dù say mềm cả người nhưng kiệm lời. Nếu không chủ được sẽ móc hẳn cho nôn ra, hoặc đối quá nằm luôn tại chỗ đánh một giấc đến khi tỉnh rượu. Nhìn ra bên ngoài nắng trói trăng Lão Khán vừa uống Vừa nhớ đến cuộc đời của mình với những thăng trầm Nhiều khi không sao lý giải được Như bao thanh niên sinh ra Và lớn lên ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa Lão nhập ngũ Lên đường theo tiếng gọi non sông Trải qua gần chục năm năn lộn Khắp chiến trường Số phận may mắn đã luôn mỉm cười Vì lão không bị dính hòn tên mũi đạn Dẫu cho trên ngực không đeo kín Huân huy trương Nhưng lão luôn tự hào vì đã không phung phí tuổi thanh xuân. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, lão được ra quân khi hiệp định Paris được ký kết vào năm 1973. Rời quân ngũ với hồ sơ bệnh binh, lão đi ăn dưỡng vài tháng rồi hòa nhập với cuộc sống đời thường. Từ đây cuộc đời gã bè lái sang hướng khác. Nghĩ đến lần đi tủ đầu tiên vì ăn trộm, nguyên do bởi đứa con đầu lòng còn ấm ngựa, hoàn cảnh bất vả khốn khó nên phải giật gấu vá vai. Dẫu biết sự khó khăn chỉ là cách biện minh, nhưng lão không quên được cảm giác nhục nhã trước ánh mắt bàng hoàng của người thân và bà con khu phố. Lần đi tù thứ hai như định mệnh, lão không còn cảm thấy lương tâm cắn rứt, thậm chí còn thấy tự hào khi lập nhiều chiến tích. Có lần đầu, sẽ có lần sau. Câu nói quá tam ba bận đúng trong hoàn cảnh của lão. Khi băng nhóm của lão ngang dọc ở các bến xe, lão bị còng tay ngay trên chiếu bạc vì những việc làm tưởng không ai hay biết. Sau khi vào tù lần thứ ba, lão khán cảm thấy những chuyến đi ăn dưỡng kiểu đó không lấy gì làm vinh dự, tự hào, dù nhờ nó mà lão khiến đám đàn em kính nghề. Đúng thời điểm băng nhóm phát triển mạnh, lão chủ động tuyên bố rửa tay gác kiếm, rời khỏi trốn giang hồ. Tên đàn em thân thiết và trung thành được lão truyền y bát, cái đó chính là Phi Trột. Nốc cạn ba cốc tuổi tinh rượu với đĩa thịt quay đưa cây, lão khán hút bát canh dưa cho ấm bụng, Rồi nằm ngay xuống nền nhà kéo bể vang trời. Mọi băn khoăn hay những lo toan, lão sẽ mặc nó trôi vào giấc ngủ. Tình giấc với đầu nặng như đeo đá, nhìn ra ngoài cửa đã tối om. Lão khán biết mình có giấc ngủ kéo dài cả chiều đến tối. Không thấy xe đạp của con gái dựng sát cửa, lão đoán giờ này cho con bé đi học tiếng Anh. Thấy nhà cửa đã được lau dọn và xếp lại mọi thứ gọn gàng, lão khán lưỡng thưởng bước ra quán miếng ngăn như lệ thường. Nhìn thấy khách quen, nhưng cô đàm không chặt đĩa cổ cánh và đặt cút rượu như mọi lần. Cô làm bát miếng đầy có ngọt và không quên cắt thêm mấy miếng tiết. Đặt bát miếng trước mặt lão kháng, cô nói về thông cảm. Thôi, bác ăn xong về tắm giặt nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay đừng uống rượu, em có nhưng không bán. Khác với bản tính thường ngày, lão khán nhanh chóng ăn hết bát miếng nóng. Sau khi quệt mồ hôi trải thành dòng trên khuôn mặt, Lão trả tiền, nhưng cô đàm xua tay công nhận. Đứng tần gần vài phút, lão gật đầu thay lời cảm ơn rồi quay vậy Có nhiều năm ra ngồi ăn ở quán biến ngăn, đây là lần đầu tiên lão không hề hé răng mở miệng từ lúc đến và khi rời đi. Bước bảo ngõ, thấy hiên là ông giáo hoạch vẫn bày bộ ấm chén. Lão Khánh dừng lại nhưng không ngồi xuống. Uống xong chén trà, lão gật đầu chào hai người rồi đi thẳng. Nhìn ngôi nhà rộng chưa đến 14 mét vuông Nhưng hưu quạnh bất thường Lão tặc lưỡi như tiếc rẻ Sau đó chọn bộ quần áo sạch sẽ Đi vào nhà tắm Qua rồi những bất ngờ gây choáng Giờ đây nếu trời có sập xuống Lão vẫn phớt đời Vì thấy việc gì đến Rồi sẽ phải đến Bước từ dưới bếp lên Thấy chàng con dời đánh đang ngồi ăn một mình Lão khán chợt nhớ Việc đi kiểm tra sới bạc tối nay Nhưng do nhà có việc đột xuất nên tạm gác lại. Đối với lão giờ việc đó quan trọng hơn tất thầy. Đợi con gái đi học tiếng Anh về, Lão khán khép cửa bắt đầu cuộc họp gia đình chớp nhoáng. Bằng một giọng ôn tồn, lão cho biết. Trưa này công an xích tay mẹ Trung Mãi rồi, tiến hành khám nhà. Đó là điều không ai ngờ tới. Tuy vậy, nếu suy xét kỹ, chính là vì quá mê muội với những trò mê tín dị đoan. Bởi thế mới xảy ra nguồn cơn sự việc. Với lão và thằng con rời đánh, việc đi tù như nghỉ mát có thời hạn vậy. Nhưng lão biết con gái sẽ còn đau buồn trong một thời gian nữa. Điều này ảnh hưởng không nhỏ trong kỳ thi sắp tới. Chưa khi nào cánh cửa đại học vừa hé mở bỗng dưng như đóng sầm trước mặt con bé. Niềm tự hào hiếm hoi trong cuộc đời của lão. Ngay khi được báo tin mẹ mình bị bắt về tội giết người, Khương híp đã cưỡi con Mince chạy khắp nơi nghe ngóng tình hình. Đợi ông bố nói xong, Y liền nói rõ hơn những thông tin nghe ngóng được. Theo những người hàng xóm kể lại, mẹ con bị lừa cả túi tiền bởi thằng Tư Thành Chủ Mưu. Do bị mất số tiền quá lớn, trong lúc cãi nhau nhưng không lại được với cái mồm thơn thớt đó. Mẹ con đã cuộn trí, nên với ngày con giao trên bàn, đâm thằng nó vải nhát. Lão Khán gần giọng nói, Ngày trước tao đã muốn phóng hỏa đốt nhà thằng Đồng Cô bóng cậu đó. Ai ngờ mẹ chúng mẹ ăn phải mùa mê thuốc lũ, nên đi gom tiền thiên hạ cúng cho loại tam bía. Đợi con gái lên gác ngủ, Lão Khán thầm thì báo cho con trai biết ngoài số tiền vài trăm triệu huy động của mấy đường dây chơi họ tiền đi vay nặng lãi số tiền hai chục triệu để dưới gầm giường cũng bị bái gom rồi mang đi lúc tối vừa tỉnh giấc lão hiểu vì sao hòm sắt tây giấu dưới gầm giường vẫn bị bờ phát hiện hóa ra ra bái hay nằm dưới nền nhà vì thế vô tình phát hiện ra quỹ đen của lão cả một đời ngang dọc trốn giang hồ có nhiều lần cầm số tiền lớn trong tay nhưng lão đau vì hai chục triệu nuôi quân bị bà vợ chot tan theo giấc mộng làm giàu Giờ đây khi con bớp lừa đảo ôm tiền cao chạy xa bay Thằng đồng cô bóng cậu đang hấp hối trong viện Còn bà vợ u mê của lão phải đối diện với tội giết người Đúng là khó khăn chồng chất Lẽ nào ông rời lại thử thách bản lĩnh của lão thêm lần nữa Nhưng để hóa giải tai ương và tránh vào tù lần thứ tư Quả là cực khó Lão khán thở dài nói với con trai Bố từng dặn mày Làm gì cũng không được xin người Ai giải bái gây ra chuyện tài trời. Sở dĩ bên công an đưa mày mày về chứng kiến việc khám nhà. Bởi họ nghi đây là vụ mâu thuẫn doan chia không sỏng phẳng. Con thấy mẹ bị của đau con sót nên quyết ăn đồng chia đổ với thằng đó. Mẹ kiết Không muốn ăn phần bán dưa cả. Giờ được ăn cơm cân, mặc áo số. Như vậy có khác gì bố vào mày đâu. Đợi con bé thắm đóng cửa hàng xong. Lò thi hợp cùng đứa cháu gần nhà, đồng thời là nhân viên đi bộ về nhà. Đưa mắt liếc nhìn căn hộ tập thể trên tầng 4 Thì nén tiếng thở dài Khi lão khán quay lại điều hành băng nhóm Tần chốt hai người gặp nhau Trên căn hộ thưa vắng dần Điều đó khiến thị thấy bứt rứt trong người Nguyên do vì thiếu vắng mùi oi nồng Mùi thuốc lá của lão giang hồ Đã rửa tay Nhưng chưa gác kiếm bân oán Có nhiều lần Nửa đêm bốc hòa không ngủ được Thì tặc lưỡi lôi cổ gã trồng trẻ dậy bắt phục vụ Mặc dù chất lượng không còn đảm bảo như trước Nhưng thị bớt buông lời cay nghiệt Không hẳn do đầm tính hơn Do thị nhớ đến câu nói của lão khán Không có chó thì bắt mèo ăn cứt Tuy vậy sau những lần vật vã như con nghiệt Thị rất gót phải trung động với lão khán mấy mang thỏa cơn thèm khát Tạm thời bận buôn bán nên thị chưa ra tay quyết liệt Nhưng trong đầu của thị đã bạch ra nhiều kế hoạch Nhằm gạt bỏ những kẻ cản đường Khi lão khán đã khiến thị mê như điếu đổ Lão đó đừng hòng thoát khỏi lưới tình do thị giang ra như tơ nhện. Vốn có tài nhìn người thì biết con bé tắm thuộc loại gái đú ham chơi, lời lao động và mê tiền. Do vậy thì hãy mua cho nó lúc tỏi son khi lợi bộ quần áo lót của Thái Lan khiến con bé mê tít. Trái với sự lo ngại của vợ chồng ông giáo, con bé một tháng đi làm đồ 26 ngày công. Do thông cảm với thiếu nữ cần có thời gian bay nhảy, một tuần thì cho con bé nghỉ một ngày tùy ý. Nếu Lão Khánh là đại ca Giang Hồ, có trong tay lũ đàn em vào tù ra tội, thì chú tâm huấn luyện con bé thắm thành tay sai đắc lực, bởi đã anh hùng mấy ai qua nổi ải mỹ nhân. tinh thông võ nghệ, am hiểu việc đời và lắm mưu nhiều kế như gã chồng gốc tàu của thị, nhưng kết cục vẫn bị ngã ngựa bởi độc chiêu, âu cũng là số chết bị đàn bà. Bán bún trà rồi rất bia cho khách cả ngày, lò thì hợp không vội ăn tối, thì chơi đùa cùng con trai một lúc, Sau đó chọn bộ quần áo ngủ đi tắm. Dũng úp sọt vừa thấy vợ xuống bếp liền nhắc con đi ngủ sớm. Thằng bé được cái vâng lời nên chui vào màn ngay lập tức. Gã biết đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện cùng vợ. Tối nay gã ngồi ngay sân bếp kiếm chuyện làm quà. Bởi gã biết một vợ cắm đầu bán hàng cả ngày nên tin xuất dẻo trong ngõ thị chưa biết. Đang dội nước bị bỏng, lò thì hợp vội ngừng tay để nghe cho rõ. Thì mở cửa nhà tắm ra hiệu chồng bước vào. Như vậy thì vừa tắm vừa nghe cho kỹ Đợi cho gã chồng kể xong Thị hỏi vận lại ngay Nếu con mụ thu dùng dao giết lão tư thành Như vậy những người cho vay tiền sẽ không đòi lại được Vì bụ đó vào nhà đá rồi con đâu Đúng rồi, ngay khi thấy bà thu bị xích tay Các bà bán hàng ngoài chợ khóc ra thương mán Số tiền chơi họ và cho vay lấy lại Coi như mất trắng lo thị hợp câm môi, buông lời mỉa mai Tham thì thâm, còn khóc nỗi gì Bây giờ lên chùa con chim mà đòi Nhằm thường công cho gã chồng trẻ Báo tin tốt lành lo thị hợp không vội mặc quần áo Thì đưa tay tắt đèn rồi lôi chồng Nằm ngay dưới nền nhà để làm tình Thức khuya mới biết đêm dài Việc con mụ thu hám tiền Nên lao vào bòng xoáy không rút ra được Tất cả đều do thị nhỏ to Bảy mưu tính kế giúp Với toàn tính của mình Thì muốn con mụ đó lâm vào cảnh vỡ nợ Phải đi trốn Như vậy thì nghiễm nhiên độc chiếm lão chồng giang hồ của mụ Nào ngờ kết quả còn hơn cả mong đợi Nếu vướng vào tội giết người Coi như con mụ đó chết rũ trong tù Hoặc tươm lắm vì còn chút may mắn khéo mụ đó làm chân muối dưa cà cho toàn thể trại viên. Những việc này khó nói trước. Biết đâu mụ thu bị lính án dựa cột thì đời còn lên hương. Người ta hay nói xứng đôi vừa lứa. Đã bao lần thị căng mắt nhìn không thấy mụ bán dư cà có điểm gì xứng với lão khán. Dù hàng ngày vẫn ngọt nhạt gọi chị xưng em, nhưng thị từng bước khiến mụ bán dư cà vướng và bắt quái trận của bọn cho vay nặng lãi. Nằm bên gạnh gã chồng đang thở rốc sau hiệp một. Lò thì hợp biết rất là ngại chạm mặt với lão khán nên đành khóc than khi mất tiền nếu gặp nhà khác chắc họ kéo đến khuân đồ siết nợ ngay lập tức giờ đây kế hoạch đã thành công mỹ mãn thì ung dung bước vào cuộc đời lão khán như vào chốn không người mụ thu còn đâu tâm trạng nghĩ đến hai chữ hạnh phúc tự thế mình là người xứng đáng nằm kề bên lão giang hồ trong lúc nghĩ bước đi tiếp theo thì quay sang lôi cổ gã chồng trẻ bắt phục vụ hiệp hai nếu không cả đêm đừng hòng ngủ yên giấc với thị Không có nhiều thời gian để gặm nhấm nỗi buồn, lão khán lượn xe xích lô một vòng người con phố Trần Hưng Đạo, gặp vị khách thuê trở về phố Phùng Hưng nên lão gật đầu ngay. Gặp vị khách mở hàng mau mồm mau miệng, lão khán vui vẻ đáp lời nên chẳng mấy chốc xe xích lô đã dừng lại trước cửa nhà tăng Lễ Thành phố. Đợi cho khách trả tiền vào xuống xe, lão thong thả điều khiển trước xích lô ghé qua phố Cờ Đỏ. Khi tận mắt chứng kiến con Dream 2 mới cấu cạnh của tay chủ cửa hàng bán quần áo vải vóc bị cháy chơ không, Lão khẽ nhích mép cười về hài lòng, tấp xe vào hàng nước gần đó, mua bao thuốc, sau đó làm như vô tình, lão hỏi bà bán nước. Xe của nhà ai mà cháy khiếp thế bà, hay nhà nó buôn sát vụn? Bà bán nước rót chén trà nóng cho khách, nhân tiền có mấy vị khách cùng chung câu hỏi, bà giải thích cận kẽ. Đúng là hạn tam tai nhà tháng xuân năm ngoái bị trộm bẻ khóa, lấy hơn chục xúc phải, đến giờ công an vẫn chưa bắt được thủ phạm. Năm nay vừa tậu được con dream 2 tuần Nghe nói vợ chồng con cái chờ nhau lượn phố được dâm bận Hôm qua lúc nhập nhọn tối Con xe tự dưng bốc cháy dữ rồi Đến lúc dập lửa xong Chỉ còn tương đó Vậy là đi toi một đống tiền rồi Bà bán nước lấy thuốc rót trà cho khách rồi kể lại với vẻ cảm thông Tự dưng trái mất con xe đắt tiền Người vợ xót của nên ngất ngay tại chỗ Tối qua phải gọi bà bác sĩ Về hưu đến truyền nước Còn tay chồng nổi tiếng căn cơ, tiết kiệm, chỉ biết đứng chết lặng. Ngồi uống hết chén trà, lão khăn nắm được nhiều thông tin quan trọng. Hóa ra vợ chồng nhà Thắng Xuân đâu phải thiếu tiền trả nợ, họ còn cho vay lãi bằng chính số tiền đã vay của phi trột. Như vậy việc xù nợ đã có trong kế hoạch từ lâu. Lượn con xích lô sát cửa hàng vài vóc, không nhìn con xe giấc mơ đã thành đống sắt ám khói. Lão lướt mắt áng trường đống vài vóc chất cao trong nhà. Với vợ chồng cứng đầu cứng cổ này, Lão không dùng đòn hạ đằng kiều giao kiếm gây đổ máu, như vậy dễ bị công an sở gáy. Lão quyết định đánh trực tiếp vào khối tài sản họ đang nắm giữ. Nếu việc con xe Dream bị hóa vàng là đòn cảnh cáo không khiến nhà này trả nợ, toàn bộ chỗ vải vóc có giá trị không kém con xe máy. Sớm được hóa vàng, sớm trong ngày mai. Khi đó cả ngôi nhà vừa dùng để ở, vừa làm nơi bán hàng sẽ bị thiêu rụi. Do buổi sáng tiết trời mát mẻ, Lão Khánh đạp xe qua cầu Long Biên, Hôm nay lão kiểm tra đột xuất lũ đàn em để xem có điều gì cần điều chỉnh Từng nhiều năm cai quản đám đầu trộm đôi cướp, lão biết sành ra bọn này sẽ sống kiểu vô tổ chức, vô kỷ luật, thậm chí còn rức họa cho người khác. Trên con cầu có tuổi đời cả trăm năm tuổi, lão nhìn thấy có mấy xe xích lô đi ở chiều bên kia vào thành phố. Đa phần họ chờ than tổ ong đi giao cho các nhà hàng và những nơi đặt mua nhiều. Từ ngày loại than tiện dụng lại rẻ lên ngôi, người ta hạn chế dùng bếp điện. Vì chi phí tốn kém Hay đạp xe trên từng con phố cổ Lão thường gặp cảnh ngay trên vỉa hè Có người nhóm lò vào đầu giờ sáng Mùi than khó chịu theo gió bay xa Có những lần cả đoạn phố ngắn dài chừng trăm mét Lão đếm được tới bốn nhà cùng nổi lửa nhóm lò Chính vì việc nhóm lò gây khói Không hiếm những gia đình xích mít với nhau Biết là khói than độc hại Nhưng bà con thấy rẻ nên vẫn tin dùng Tránh đạp xích lô vào trong vườn, lão khánh động xe bên ngoài rồi lưỡng thững đi dưới hàng cây hồng xiêm dập bóng mát. Nếu nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà không có gì đặc biệt, nhưng với dân cờ bạc chuyên nghiệp, nơi đây ngồi sát phạt vô cùng thích hợp. Khu vườn rộng, bình thường là nơi cho lũ cờ gian bạc lận đáy bậy, nhưng nếu có động ở bên ngoài, các con bạc sẽ lợi dụng vườn cây để lần trốn bằng cách vượt rào sang đất mấy nhà lân cận. Trong giai đoạn đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên để tránh bị theo dõi Sới bạc là nguồn thu giúp cho lão duy trì việc nuôi quân. Bên cạnh đó là việc đi thu nợ lãi cùng bào cây ngầm. Ngôi vườn không có người chăm sóc nên cỏ dại mọc đầy. Mùi khai từ những vũng nước tiểu do các con bạc xả vào gốc cây khiến lão khán nhăn mặt khó chịu. Vén tấm ảnh bước vào ngôi nhà ẩm thấp. Nhìn lúc đàn em nằm ngủ sau trận rượu sớm, lão khán đưa chân đá chết xòm nhồm vào góc nhà thay lời báo hiệu. Tự dưng thấy đại ca lù lù xuất hiện, mấy thằng cô hồn đồm bò dậy Trước về mặt khó chịu của đại ca, bọn chúng bảo nhau dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Trong lúc đó, Tuấn sún lau trước ghế gỗ mời đại ca ngồi. Lão Khán châm điếu thuốc lá hút cho đỡ nhạt miệng. Sau khi đưa mắt nhìn lũ đàn em, lão chậm rãi hỏi. Hôm trước, thằng nào hóa vào con Dream 2 của nhà Tháng Xuân đều phố cửa đông. Tuấn Xuân ruột rẻ nói. Báo cáo đại ca, em sai thằng Bình Lát cùng thằng Tiến Minh thực hiện. Vẫy tay cho Bình Lát cùng Tiến Minh lại gần, Lão khán móc túi lấy ra sấp tiền rồi khệnh khạng nói Làm tốt lắm, anh thường mỗi thằng 5 đít. Tiến minh cười hít mắt, lúc nghe đại ca hỏi nó sợ phạm sai lầm nên thấy hoang măng Hóa ra không phải như thế Bằng một giọng đầy tự hào Tiến minh kể lại việc con xe Dream được vợ chồng nhà chủ hàng vài canh giữ hơn giữ mà tổ. Dù sẽ được dựng ngay trước cửa hàng, nhưng tay thắng khóa càng, khóa cổ rồi lông xích cẩn thận Chơi yên tâm vì sợ sức sơn Mụ xuân phù tấm vài bạt che nắng cẩn thận. Sau vài ngày tăm tia, dù tiếc con xe đẹp long lanh, nhưng Bình Lác đã mua 3 lít xăng rồi cùng tiến minh lượn qua, tưới vào tấm vài. Lúc ngọn lửa bùng lên, việc dập lửa là điều không thể, do tấm vải ngấm xăng, khiến con xe Dream chỉ còn chơ khung. hết hàm về phía tuấn xuống, lão khán ra lệnh. Sáng mai, chú cùng thằng Khương đến đòi nợ. Nếu nhà đó còn chơi bài cùn không trả, nhớ tuyệt đối không đe dọa Hãy trời bới, hãy phán luật. Vậy mình chịu mất trắng với vợ chồng nhà đó." Lão khán rít hơi thuốc rồi quay sang hai thằng đàn em vừa nhận tiền thưởng cơn giận. Khi nhà đó không trả nợ, đến lượt chúng mày hóa vàng nốt cửa hàng vải toanh. Tuấn Sún hiểu rõ đại ca muốn nhà đó tán ra bại trận, phải ăn bốc đi đất, giơ đỉnh xin một lưỡi lê vào kẻ dám sủ nợ, nhưng ý bái phục đoàn thù của đại ca vẫn cao tay hơn mình, không cần động dao kiếm. Những dùng mồi lửa đủ khiến vợ chồng Thắng Xuân sống không bằng chết. Đã từng nghe đại ca Phi trột kể về những chiến tích lẫy lừng của đại ca khán, do vậy Tuấn Sún toàn tâm toàn ý thực hiện mọi việc đại ca ra lệnh. Tranh thủ lúc bọn đàn em lượn ra vườn hút thuốc và đánh bệnh, Tuấn Sún báo cáo tình hình hoạt động của giới bạc. Ý không quên mang chỗ tiền thu hồ giao nộp cho đại ca. Đưa mắt nhìn chỗ tiền với vẻ mặt thờ ơ, lão khán buông một câu. Làm ăn cỏ con mãi không khá lên được, chắc anh phải tính thêm. Đám đàn em nhìn mặt đại ca không vui. Tất cả liền nhấm nháy rồi rủ nhau chuồn êm. Bọn nó biết nếu đại ca điên lên, khéo dính vài điếu cày ung thủ. Dù không có đồng hồ, nhưng lão khán áng trừng đã muộn, nên đạp xe quay về quán bún trà. Lúc này lão đương rảnh, nếu có khách hàng vẫy xe, dù trà rẻ, lão vẫn nhận chờ cho đỡ buồn. Tuy nhiên xe lên tới cầu Đông Biên, lão không gặp vị khách nào như thế. Đã quan sát và nghe ngóng một thời gian, Lão biết rõ cả băng nhóm chỉ trông vào sới bạc, chưa hết năm sẽ dạo đám ngay. Nhưng nếu đẩy mạnh hoạt động, bên công an thừa cơ tóm cổ cả lũ. Khi đạp xe về tới quán bún trà, Lão Khán vẫn chưa có lời giải cho việc điều binh khiển tướng. Thời thế đã đổi thay. Lão biết muốn tồn tại được phải hết sức nhanh nhạy. Nếu không được, chuyển khẩu vào trại giam ngay lập tức. Biết con gái vẫn đang buồn. Hồi sáng trước lúc rời nhà, Lão Khán dặn con không phải nấu cơm. Lão sẽ mua đồ ăn đem về. Nhìn thấy em dân tộc mắt sáng long lang nhìn mình, gật đầu thay cho lời chào, đạo khán nói ngay. Cho anh hai suất bún trà, nhớ thêm bốn chiếc nem rán. Hôm nay mình không ăn ngay tại quán sao, chắc khoản đãi người nào nhỉ? Từ khi vợ lão nhập kho, em dân tộc thay đổi cách xưng hô, không còn gọi bác xưng em như thường thấy. Xưng em, gọi lão là mình nghe ngọt xuất. Câu đó ngày trước em hay dùng gọi gã chồng trẻ, nhưng dạo này, dù trước mặt hay sau lưng, em dùng từ nó hoặc thằng để giáo chồng. Đang có nhiều việc xảy ra nó khán không muốn gặp thêm rắc rối nên giải thích ngắn gọn việc mua về ăn cùng con gái vốn không thích đàn bà theo dõi hai nhóm ngó hấp chuyện của mình nhưng hai chục triệu nuôi quân của lão bị mua vợ mang đi cúng bọn lừa đảo trong cơn bí cực lão đànnh mờ miệng hỏi muộn tiền em dân tộc nếu không có mấy triệu trong túi sáng nay chắc đã mò sáng tận thạch cầu để hạch sách lũ đàn em hoàn tiền một triệu thường cho hai thằng đốt xe máy cũng từ số tiền vay mượn mà có người ta nói há miệng mắc quay không sai Tâm tên của em dân tộc nên lão nành lờ đi, lúc em thân mật gọi là mình, thậm chí lão hứa dành thời gian cho em nhiều hơn trong căn hộ trên tầng 4 của khu tập thể. Đưa cho lão khán mấy túi ni lông đựng bốn đựng trà, nem nướng và nước dùng cùng rau sống, bà chủ quán đăm đuối nhìn lão đại ca rồi bất ngờ thông báo tin động trời. Sáng nay em mua quà và thăm gã Tư Thành, mục đích là xin Novit đơn bãi nải cho chị Thu. Ai dè tìm được bộ phòng điều trị, người ta nói thằng đồng cô trợn mắt chết lúc 5 giờ sáng rồi. Tên này có chính xác không cô? Ô hay, chuyện chết người đâu phải đua. không tin mình hỏi Tang Dũng nhà em. Đang nướng thịt ở tận gốc xà cơ sắt đường đi, gã Dũng úp xoạc vẫn nghe rõ câu chuyện nên nói vọng vào. Tin chính xác đó bác. Người ta chuyển Tang Đấu cô xuống nhà xác ngay hồi sáng. Em nghe nói họ đợi bên pháp y tới mổ khám nghiệm, bác Thu lần này gặp hạn nặng rồi. Quá quen với cảnh đâm chém, không huyết nạn nhân ngã gục dưới mũi dao của mình, nhưng lần này lão khán cảm thấy lo sợ mơ hồ. Vốn không ưa gì thằng đồng cô bóng cậu, nhưng lão chả mong nó lăn ra chết vì những nhát dao oan nghiệt của bà vợ. Bản thân từng lăn lộn trốn giang hồ, lão hai con trai có vào tù vẫn sống ung dung thoải mái, nhưng lão biết vợ mình sẽ khó trụ được, chỗ của bà ấy là bên những vại dư cả. Để con gái không bị phân tâm lúc kỳ thi tới gần, lão khán biết phải giấu tin này không cho con được biết. Dẫu sao con bé ngoan ngoãn học giỏi, Niềm tự hào duy nhất của gia đình nên không đáng bị ảnh hưởng. Thường còn, nên lão cậu mong kỳ thi qua mau. Lúc đó mọi việc đã ăn bài, nhưng từ bé không được ăn học đầy đủ, lão đâu biết phải sang năm, con gái mới thi hết cấp. Thời điểm đó, trùng với lúc vợ đảo sẽ phải hầu tòa sơ thẩm. Đạp xe xích lô vào trong ngõ, vừa nhìn thấy một đám người mặc quần áo nâu đang ngồi trước cửa nhà mình, trước hiên có một thân cây chuối được cắm bó hương đang nghi ngút khói. Lão hiểu ngay đây là đám con nhang đệ tử của Lão Tư Thành đến gây rối Không mất quá một phút, Lão nhận ra kẻ đang gọi mõ tụng kinh cho đám đệ tử lần tràng hạt EA khấn vái là đứa cầm đầu. Ngay lập tức Lão đứng hẳn lên khỏi yên xe, rồi guồng nhanh nhất cho xe xích lô đâm thẳng vào đám âm lịch. Cả con ngõ kinh hoàng trước tiếng kêu la, tiếng khóc của những người bị xích lô đâm trực diện. Họ biết lúc Lão Khán quay về sẽ có chuyện. Túm cô gã vừa gõ mọ tụng kinh trước cửa nhà mình, lão khán đập đầu gã vào xe xích lô, sau đó chỉ tay vào đám người có mặt, lão cười mắng thậm tệ. Trước khi kết thúc màn trời bới, lão khán quát to. "Thánh tiên nhân là chúng mày, hồn ma thằng đồng cô bóng cậu nam ra bén mảng tới đây, nếu thích thì tao cho chúng mày thành hồn ma để xuống âm ty làm bạn cùng nó." Đã tối thức ăn lên bàn, lão khán lấy bốn nem và rau sống ra đĩa, cho trà và nước dùng vào hai bát. Sau đó lão cất tiếng gọi con gái xuống ăn trưa. Nhìn bằng mắt thường, đạo biết, em dân tộc bốc trả nhiều tương đương 4 xuất, như thế lại khiến lão no bụng. Nếu không một suất bún trả 5.000 ngàn chỉ khiến lão thòm thèm. Hai bố con ăn trưa trong ngôi nhà vẫn còn phàng phất khói hương. Sợ con gái lo nghĩ nên lão dặn con, đừng bận tâm người khác nói gì, hãy học cho tốt, sẽ khiến người khác phải kính nể. Nhận dọn dẹp cho con gái kịp giờ đi học, lão khán không quên căn dặn, Gặp đứa nào ăn nói sỏ xiên, hãy nói cho lão biết để con giải quyết. Nếu không, chúng nó sẽ trèo lên đầu lên cổ. Tiền mồm dặn như vậy, nhưng lão từ hiểu con mình sẽ im lặng chịu đựng. cầu con dạy cái mang không đúng trong trường hợp này. Đúng là mẹ điên rồ nên làm con khổ sợ. Trời vừa tắt nắng, lão khán đạp xích lô lên mạng phố cổ. Giờ này lão không phải đi vượt khách, mà có mục đích khác. Phòng đỗ xe ở phố phùng hưng như mọi bận, lão đạp xe tới đầu phố hàng lược, rồi dừng xe như đợi khách. Một người đàn ông gầy gò, đeo kính cận dày cộp, đạp con xe thống nhất nam lướt qua. Nhìn người này khá giống ông giáo hoạch. Điều đặc biệt ở chỗ, trên ghi đông xe đạp có một cặp lồng đựng cơm bằng nhôm, loài ông giáo hay dùng. Hà Nội những năm trở lại đây không giống thời lão vừa ra tù. Hàng quán mọc lên san sát, hình ảnh mọi người mang cặp lồng dần lui vào vãng Lào khán châm lửa hút thuốc và lặng lẽ quan sát. Đúng giờ tan tầm nên mọi người tất bật quay về với gia đình. Riêng những chợ cấp, có những phụ nữ cô bán nốt chút hàng ế với giá rẻ. Họ muốn thêm được đồng nào tốt đồng đó. Trái ngược với sự tất bật, mấy quán bia hơi Hà Nội, quán thịt chó ngay đầu phố Phùng Hưng. Đây là thời điểm cánh đàn ông ngồi cũng ly cùng nhau. Mỗi người một nghề, nhưng họ bàn tán rôm giả đủ chuyện trên trời, dưới bể. Chuyện Việt Nam chưa đủ, họ bàn sang những chuyện ở tầm quốc tế. Những cuộc gặp mặt như này thường không kết thúc sớm, mọi người uống bia và nói chuyện ồn nào. Nhưng riêng lão khán lại khác biệt, lão thích uống bia trong sự im lặng tuyệt đối. Vừa châm lửa hút điếu thuốc thứ hai, lão khán đã nghe rõ tiếng xe máy nổ phành phạch từ xa vọng lại. Không cần ngoái nhìn, lão biết Tuấn Xuân điều khiển con xe pin cáu bẩn tới gặp lão. Áp xe máy sát thành xe xích lô, Tuấn Xuân nói giọng đầy thán phục. Đại ca liệu việc như thần Em vừa thò mặt tới Con Xuân vợ thằng Thắng đã nói như tran tương đổ mẻ Nó chỉ vào con Jim cháy trơ khung Rồi kêu nghèo kêu khổ Riêng thằng cho Thắng nói nhất quyết đợi anh Phi trột Quay về sẽ trả cả vốn lân lãi không thiếu một xu Lão Khán chết miệng Tao đã biết vợ chồng chúng nó Cháo đa từ lâu rồi Bây giờ mày sai bọn bình láp Đi hóa vàng cửa hàng vải luôn trong đêm nay Nên nhớ việc này hơi khó Vì cửa hàng có hai lớp cửa Nói bọn nó liệu mà làm Nhớ đến khoản tiền hai thằng hóa vàng con Jim được hưởng, Tuấn Xuân bất ngờ đề nghị. Việc này đại ca để em ra tay. Mày có làm được không? Ngộ nhớ hỏng việc. Tuấn Xuân tự tin giải thích. Em sẽ kiếm khoảng chục con chuột cống. Sau đó mua một can 5 lít răng tắm cho lũ chuột. Mỗi con sẽ thành mồi dẫn lửa được thả vào lỗ thông gió. Đại ca thử tính xem. Lũ chuột bị lửa táp nên điên cuồng chạy vào chỗ vải. Không cháy thành than cả cửa hàng mới lại. Lão Khán cười khủng khủng. Thấy thằng đàn em không đến bức ăn hại đái nát Lão gật gủ khen. <cười> thằng này thế mà khá. Mày chơi tất tay xem bọn khác còn dám nhận không? Nhà đã buổi tối đều chuyển xuống nhà giữa sinh hoạt. Nếu có cháy mấy chục xúc vải, vợ chồng tháng xuân vẫn thoát được, nên không ngại chết người. Hết ba ngày làm sáng, ông giáo hoạch nghỉ nửa ngày ở nhà để chuyển sang ca chiều. Từ lúc chuyển sang làm bảo vệ, ông rất ngại nếu ai đó gọi mình bằng thầy. Công việc hiện nay đơn thuần là kiếm sống, chứ thầy nghe ngược hay xuôi đều không thuận. Nhìn thấy bà bán bánh cuốn cắp thúng đi trước mặt Ông gọi lại mua nửa cân về ăn sáng Đây là thời điểm thích hợp Để vợ chồng ông gắn kết và hiểu Con gái hơn Nhờ những lời góp ý chân thành của cậu Khương Con bé tắm nhà ông đã cư xử đúng mực Thêm vào sự giúp đỡ Công ăn việc làm của cô Hợp Do vậy nó vui vẻ trở lại Thấy con đi làm Có đồng gia đồng vào Vợ chồng ông vui mừng vì chỉ có lao động chân chính Con gái mới hiểu được sự vất vả Của việc kiếm tiền Không nỡ thu tiền cơm, và ông chỉ nhắc con gái biết quản lý chi tiêu, tránh việc vay mượn rồi tự chui đầu vào nợ lãi. Bày mọi thứ ra đĩa, tự tay pha nước chấm, cắt xong trà cho vào đĩa sứ trắng. Ông giáo hoài ngồi vợ con dậy ăn sáng. Trái với sự nhiệt tình của ông, đứa con gái sau nửa tiếng ống nghẹo trước gương, khi nhìn đĩa bánh cuốn liền buông ngay một câu, con hẹn ăn sáng cùng cô hợp rồi. Ngồi trong nhà nhìn con gái cười nói tíu tít cùng cô hợp, dù cảm thấy hụt hẫng vì bữa sáng dành cho cả nhà không được hưởng ứng nhưng ông giáo hoạch tự an ủi con vui là tốt rồi hai vợ chồng ngồi ăn cùng nhau cô giáo vân rụt rè đề nghị hiện nay nhiều trung tâm luyện thi mọc lên như nấm điều họ thiếu là giáo viên có chuyên môn cô đề nghị chồng cân nhắc quay lại bụng rằng dẫu biết giải luyện thi ở trung tâm không như giải chính thống nhưng bù lại thu nhập gấp cả chục lần lương bảo vệ sợ chồng ngại đi xa cô nhắc ngay đến mấy trung tâm luyện thi của người bạn ngay phố con biểu Phố Đồng Tâm Thong thả ăn hết trộn bánh cuốn Ông Hoạch chưa đáp lời do không thích vừa ăn vừa nói Đợi ấm trà vừa ngấm Ông khẽ thở dài buông một tiếng <cười> à, Như vậy tôi làm thợ dậy chứ làm thầy giáo nỗi gì Em nghĩ mình cần thay đổi tư duy theo kinh tế thị trường Mình có chuyên môn giúp học sinh đỗ vào các trường đại học Như vậy có thêm thu nhập chính đáng từ việc đi dạy học đâu có sai à, Mình để tôi suy nghĩ thêm Họ đang cần giáo viên có chuyên môn, mình quyết nhanh kêu họ tuyển người khác. Đợi vợ xe đến trường, ông giáo hoảnh vén màn, mở sổ, đón gió và ánh nắng vào nhà. Nếu buổi uống trà tối thường có đủ ba người, buổi trà sáng ông thích độc ẩm để tĩnh tâm suy nghĩ. Nhiều hôm vừa trà, vừa đọc sách, trà của ông chưa phải loại ngon thượng hạng, nhưng ông chỉ mượn trà để đọc sao suy nghĩ, xét ra lời đề nghị của vợ hết sức hợp tình bẩy, bài ông vẫn nhớ nghề và muốn đứng trên bục giảng. Tổ nhân đã dạy, một chữ cũng làm thầy, nửa chữ cũng làm thầy. Giải luyện thi Tân nhu cầu của số đăng, nó chính là cơ hội để ông được quay lại làm thầy, khác với nhiều người thích lang cà hàng nước, dù ngày trước giờ xe ngoài vỉ hè, hiện nay làm bảo vệ trường học. Ông hoạch vẫn trọn cách uống trà tại nhà như một lễ sống. Cầm cuốn tam quốc trí định đọc bên ấm trà sáng cho nhã. Ông giáo hoạch ngạc nhiên khi thấy gã rụng úp sọt đứng ngoài cửa như muốn vào nhưng ngại làm phiền. Ông liền cất tiếng gọi để gã không ngại. Kệ cũng đúng thôi. Bồi tối vừa thường trà cùng nhau, giờ sáng mảnh mắt lại sang nhà uống trà. Chắc không ai rảnh đến thế. Do cho Dũng úp giọt chén trà, ông giáo quan tâm hỏi. Vì sao giờ này trước ra ngoài cửa hàng chuẩn bị mọi việc hay có điều gì muốn nói? Được lời như cởi tấm lòng, Dũng úp sọt từ lâu vẫn dành cho ông giáo hoạch sự kính trọng, về sự thông tuệ. Gã tâm sự thật về việc ở ngoài chợ Kim Liên, mọi người đang lời ông tiếng ve chuyện lão khán cùng vợ mình. Dù tránh muốn đổ an cho người khác, nhưng gã thấy rõ cô vợ thay đổi thái độ, gần đây còn hốt láo khi công khai gọi chồng là thằng. Kiên nhẫn ngồi nghe gã hàng xóm chút bầu tâm sự, dù không thích lạm bàn chuyện nhà người khác, Nhưng vì con gái đang làm thuê cho cửa hàng bún trà, cực chẳng đã ông giáo hoạch đành góp ý. Dấu vết khó tìm nhất là con chim đang bay trên trời, con cá bơi dưới nước và những đôi nam nữ ngoại tình. Nếu mình nghĩ có thì hiển nhiên là có, nếu mình nghĩ là không, tức là không có gì. Hơi khó hiểu với cách nói đầy ẩn ý của ông giáo, Dũng Úp giọt hỏi lại. Vậy em phải muốn ni che tay coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không có ý đó, nhưng chú phải tự hỏi, muốn theo sự việc này đến đâu? Hay chỉ nóng giận nhất thời dẫn đến vợ chồng đánh chửi nhau? Ngẫm nghĩ một lúc, Dũng úp Xòa thấy không còn sớm nên đứng dậy ra về. Bởi gã còn một đống công việc đang chờ ngoài hàng muốn trả Tự dưng nhớ lại việc mẹ mình hồi đó ngất lên ngất xuống vì phản đối cuộc hôn nhân. Giờ đây gã thấm thía câu nói của mẹ mình, cá không ăn muối, cá ươn. Đàn ông nghiêm thế thường hay cổ tính. Ra ngoài không làm gì được thiên hạ Mọi bực tức mang về chút lên đầu vợ con Dũng úp giọt không phải ngoại lệ Dù vỡ phải cô vợ dân tộc Rạch rời dây xuống Nhưng gã đôi phen rửa hận cho hạ lòng hạ dạ Gần đây nhất là việc chúc vợ uống say Sau đó gã dùng doi bay quật Cho quán đít cái tội láo nếu Hôm đó nhớ lại việc phải đi đổ bô mỗi sáng Gã mỉm môi kéo vợ Cho đầu vào sắt bệ xí Món trả thù vật Khiến gã âm mỉ sướng cả tháng trời Mở xong cửa hàng cho thoáng đãng Dũng úp sọt sách khai tôn được than hoa ra gốc cây xà cờ, chuẩn bị nhóm lò để quạt trà. Nhưng đã đợi con bé thắm chuẩn bị thịt cho vào mấy cái vị sẵn sàng. Còn việc pha nước dùng, ngoài mụ vợ thể hiện, ai pha đều bị khách chê ngay khi nhúng đũa. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nhận bún, thịt, cùng rau sống nhưng vẫn chưa thấy hai cô cháu xuất hiện. Biết vợ mình dẫn dẹo còn đâu, Dũng úp sọt đánh mang dao ra rửa cho sạch. Dù việc này đáng ra phải do con bé thấm thực hiện Không ưa thì dưa cũng có rồi Gã biết cô vợ dân tộc dòng này ưa kiếm chuyện Thói đời giống đàn bà Nếu đã chán chồng Hết mở mồm là nói như chan tương đổ mẹ Rồi kiếm chuyện Hồi trước ăn cơm nhà mãi cũng chán Thỉnh thoảng gã ghế hàng miếng ngăn là một bát Việc nói chuyện cùng người bán hàng Hết sức bình thường Nhưng vợ gã vô cớ đánh ghen một trận kinh hoàng Đến giờ này nghĩ lại Gã tiếc vì nhảy vào căn ngăn quá sớm Do lúc đó thấy cặp mông như lồng bàn úp, ngồi trên mặt cô đảm. Nếu biết vợ mình đang bị cắn cho sừng chỗ đó, chắc gã châm lửa làm điếu thuốc, rồi mặc cho con sư tử cái bị phản đòn. Mùa thu mát mẻ đầu giờ sáng, và khi mặt trời lặn, ban đêm nhiều hôm xe lạnh, phải bật quạt. Tuy nhiên, lúc tầm trưa vẫn oi nóng, cả mùa hè ngồi quạt trà khiến mồ hôi ướt đẫm máu sơ mi. Dũng úp giọt thấy công việc này không hề nhẹ nhàng. Dạo này hay bị cô vợ dân tộc mắng sơi sơi trước mặt thực khách, gã không còn hứng thú làm việc. Dù những ngày nắng gắt đã qua, nhưng nhìn khuôn mặt nanh nọc của vợ, gã thấy còn nóng hơn cả mùa hè. Ngày trước đại báo hay kêu gọi làm việc 8 giờ vàng ngọc, thậm chí người nào la cả trong giờ hành chính, bị đánh giá là kẻ lông bông. Thời thế nổi tay, người ta nhau ra đường kiếm ăn bất kể giờ giấc. Chính vì không phải làm theo ca như công nhân, khách đến quan muốn trả bất kể giờ giấc, Giã vậy Dũng Úp soạn bận hơn trước. Khi con bé thắm bưng chậu nhôm có cả vị thịt viên sẵn, Dũng Úp soạn bắt đầu công việc nướng thịt quen thuộc. Ngắm những người đàn đông ăn mặc bao, lượn xe máy ngoài đường, gã thầm nghĩ, giàu vì bạn, sang vì vợ là câu sáo rỗng, bởi gã chưa giàu, nhưng gặp cô vợ ghê gớm thì sang nỗi gì. Vừa làm vừa tìm trong suy nghĩ, gã ước có ngày mình được mở mày mở mặt cùng mọi người. Thay vì đầu tóc quần áo suốt ngày ám mùi thịt nướng Bất ngờ tiếng cô vợ giít lên như còi Đầu hóc trên mây hay sao mà thịt nướng cháy đen như này Rồi đem về ăn thay cơm hả Đúng là thằng phá hoại Buổi sáng lúc đưa con đi học Khi quay về nhà trong tâm trạng buồn bực Dũng úp sọt đã uống hai cốc rượu Rồi sang giúp bầu tâm sự cùng ông giáo hoạch Cây muốn lặn Nhưng gió chẳng ngừng Đã muốn ăn phận làm tròn trách nhiệm Nhưng trước sự quá quát của người vợ không biết điều Sẵn trong người có men diệu Nên mọi kìm nén như lò xo bất ngờ bung ra tung chân đã bay trước khai nhôm ra giữa đường Khiến cho Tân Hoa bắn lửa tung tuế Dũng úp giọt lao vào trước khi cô vợ dân tộc kịp phản ứng Gã đưa tay tóm mái tóc dài cuốn ngay vào bàn tay Rồi đập mạnh vào tường Mỗi lần đập như vậy Miệng gã đay đi đay lại đúng một câu Mà cha mày là thằng ăn hại Mà cha mày là thằng ăn hại Khi người cô vợ rũ như tàu lá héo Dũng úp giọt ngừng tay bước ra, mở khóa xe máy. Trước khi lượn đi, gã dặn con bé thắm đang đứng chết khiếp. Lấy cả nước dội vào mặt cho tỉnh lại. Cô cháu mày mà tự quạt trả với nhau. Chạy xe quay về thăm mẹ mình ở phố Nguyễn Biểu. Cơn gió mát thốc vào mặt khiến Dũng úp soạt bừng tỉnh. Đến lúc này, y thên lo lắng, không biết vợ mình có bị sao không. Trò đời chưa đánh người mặt đỏ như vang, đánh người rồi mặt vàng như nghệ. Bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân bế tắc, Gã không biết sẽ đi đâu về đâu, bầy giữa hai người còn có thằng bé là con chung Bưng bắt trẻ cốm đặt trước mặt Dũng, mẹ gã ngồi xuống đợi con trai ăn xong liền hỏi ngay. Bà đoán chắc, gia đình cốt chuyện nên gã mò về đột xuất. Không muốn quanh co, Dũng úp xò thú thật chuyện vừa dạy vợ bằng đòn hiểm. Gã nói rõ việc muốn chấm dứt cuộc hôn nhân bi đắt này. Nghe con trai kể hết mọi chuyện, mẹ gã thờ dài thường thượt. Dù phản đối quyết liệt khi con trai đưa người phụ nữ dân tộc về ra mắt, nhưng giờ con trai và con dâu đã có một đứa con, bà không muốn cuộc đời con bà giang dở. Bằng giọng nói ôn tồn, bà khuyên thật lòng là thằng đàn ông, phải đứng mũi chịu xào. Anh không làm được như vậy, lại giờ thói vũ phu đánh vợ. Tôi thấy thất vọng vì anh quá. Chuyện sống được với nhau mới khó. Bỏ nhau, đâu còn gì để nói. Nhưng con chịu đựng như vậy đã quá đủ rồi. Nếu số chung tiếp, con sợ mình sẽ đập chết nó lúc nào không biết. Thôi, tuổi anh, tôi già rồi, không quản được. Ăn cùng mẹ già bữa cơm trưa, Dũng úp sọt giống như sống lại thời tuổi trẻ. Lâu lắm rồi, đã được hưởng không khí gia đình. Dù lúc cầm hai cây vàng được chia, ngôi nhà đã không còn là nơi quay về. Có chăng gã chỉ là khách ghé thăm. Sau này, nếu mẹ gã trăm tuổi, chưa ngay dỗ hàng năm, gã không còn chút gì lưu luyến. Sợi dây tình cảm nhiều khi bắt đầu lòng nèo. Đầu giờ chiều, Dũng Úp giọt lượn xe đến nhà một người bạn từng đi lính cùng. Lâu rồi mài phục vụ vợ con, gã bỏ quên thú vui la cả với bạn bè. Giờ là lúc gã sống cho chính mình. Chờ bạn ra đầu cổ tân, Dũng Úp giọt gọi mấy vài bia để ôn lại kỷ niệm xưa. Dù ở Kim Liên, vợ gã có bán bia, nhưng nếu uống vẫn không ngon bằng ở đây. Do ở quán nhà, gã lại chỉ là thằng sai vật của vợ. Chạm cốc cùng người bạn, Dũng Úp giọt lẻ nhẹ nói Các cụ nói đúng Con là của nợ Vợ là kẻ thù Sức mạnh là thần tiên Đồng tiền là trên hết Cạn luôn Người bạn cổ gã điềm đạm giải thích Cụ đảo nói nhố nhắn thế Toàn châm ngôn vỉa hè hàng nước Của đám nô đề thôi Đang cơn hàng máu vì đập cho cô vợ dân tộc một trận Dũng Úp Sọt gọi thêm bia rồi vung tay quả quyết Chỉ có thể đem con khỉ ra khỏi rừng Nhưng không đem được cô rừng khỏi con khỉ Hóa ra bài tao nhìn ra vấn đề trước cả chục năm. Uống! Trong lúc Dũng úp sọt bận đi bù khú cùng bạn, vợ gã được đưa vào bệnh viện Bạch Mai sơ cứu. Dù vết thương không nặng, nhưng bác sĩ vẫn phải khâu hơn chục mũi ngay trên trán. Đặt cặp lồng phở cạnh giường ngủ công đồ loại thuốc, lão khán châm lửa hút thuốc với vẻ suy tư. Cách hành xử của tay hành xóm không xứng mặt đàn ông, đó là điều lạ muốn dạy trong một bài học. Dũng đó hoa ban bây giờ tà tơi như hoa nát ăn phở, Còn uống thuốc, lão khán thấy thì may mắn vì hôm nay vô tình lão lượn qua quán bún trả sớm, nếu không mình con bé tắm không biết xoay sở. Dù tiếc đồ bún cùng chậu thịt, nhưng bà chủ gặp nạn đương nhiên quán phải nghỉ bán hàng, thiệt hại bất ngờ là cái giá không hề rẻ. Nó bắt nguồn từ việc hai vợ chồng nhà em dân tộc không tìm được tiếng nói chung. Tự tay rót nước cho lò thiệp uống thuốc, lão khán điềm đạm phân tích. Người ta nói vợ chồng hết tỉnh còn nghĩa, thằng Dũng đã tàu ráo báng như vậy Em có muốn anh dạy cho nó một bài học không? Việc nhỏ như vậy, em không muốn mình bận tâm. Em tuổi tuất nên thuộc diện chó liền ra da, gà liền xương. Nằm nghỉ vài hôm sẽ khỏe thôi. Nghĩ đến cảnh làm sấp mặt để kiếm tiền, nhưng sảnh ra bị thằng chồng vũ phu đập cho tơi tả. Lò thì hợp biết khó chung sống tiếp được. ngôi nhà trong con ngõ nhỏ, dù ra tòa ly hôn thì sẽ được chia phần, nhưng nguồn gốc của nó là mấy cây vàng của bà mẹ chồng bỏ ra mua đất Do vậy thì không ham. Dù mê tiền, nhưng thì biết rõ cái gì mình đáng được hưởng, cái gì không phải là của mình để khỏi mất công. Thậm chí ngồi bán hàng ở chợ Kim Liên, thì biết được nếu vợ chồng không có tranh chấp về tài sản, việc ly hôn sẽ được giải quyết nhanh gọn. Chỉ tay vào ngăn kéo tủ, lò tị hợp nhắc đạo khán. Em có một khoản tiền chưa dùng đến, nếu mình cần nuôi quân thì dùng tạp. Nhưng việc này chỉ là chữa cháy. Điều quan trọng là mình phải khiến đám quân mang tiền về cung phục, đó mới là đại ca đúng nghĩa. Anh hiểu rồi, hôm nay em nghỉ ở đây cho khỏe Cuối giờ chiều anh sẽ nói con bé thắm ghé qua Do còn nhiều việc cần giải quyết Lão Khán không ngỡ lại lâu hơn được Nhưng nhìn về mặt lạnh tanh của Đó Hoa Ban núi rừng Tây Bắc Lão biết trong lòng thị đang như núi lửa sắp phun trào Bởi đòn thù của thằng chồng vũ phu sẽ khiến thị nổi điên Đưa tay xoa vào cặp mông như lồng bàn úp của Đó Hoa Ban Lão Khán cười khùng khục rồi ăn nổi vài câu trước khi rời đi Biết chuyện của vợ chồng Dũng Hợp không thể cứu vãn Lão hy vọng họ sớm đường ai nấy đi, như vậy nếu là ôm ấp quần nhau với em dân tộc sẽ không phải ái náy nhiều như trước. Nếu xét về hoàn cảnh hiện tại, lão có nhiều tự do để lựa chọn, bởi mụ vợ đã nhập kho không hẹn ngày về. Khi gã đồng câu bóng cậu được chôn dưới nghĩa trang văn điền, lão hiểu, mụ vợ tham tiền của mình đối mặt với tương lai mờ mịt, nếu không dựa cột, chắc chuyến này đi tộc suốt. Thông thả đạp con xe xích lô cà thàng dọc phố phùng hưng. Lão khán dừng xe, châm lửa, hút điếu thuốc cho tỉnh táo. Sau đó dạy sang phố cửa đông. Buổi chiều có nắng, nhưng kèm theo gió nên không quá oi bức. Lúc con xe xích lô lướt qua cây bảng đăng chút lá đỏ, lão nhìn về phía ngôi nhà có khung Dream cháy trơ khung bằng con mắt bình thản. Tấm biển hiệu cửa hàng vài vóc tháng xuân, bị ấm khói đen xì. Trong gian hàng rộng tầm 20 chục mét vuông, Mọi ngày có hàng chục xúc bài cùng nhiều tấm bài bày trên quầy với đủ màu sắc. Hôm nay tất cả đều bị cháy thành than. Tấp xe vào quán nước quen thuộc. Lão khán gọi cốc trà nóng rồi lấy thanh kèo lạc. Không đợi khách phải hỏi, bà chủ quán nói ngay tin nóng hổi. Bác thấy gian hàng bị cháy không? Do tuột chạy, gây chập điện, nên bà vốn liếng bỗng chốc đi to. Nhà này lần trước tôi đã nói hạn tam tai quả không sai. Cháy sạch vốn liếng, chắc gì đã gượng nổi. Hai hôm nay chủ nợ còn kéo đến nữa. Lão Khán gật gù vài đồng tình, nhưng lão biết vợ chồng nhà này từng thoát đại nạn trong vụ cháy chợ Đồng Xuân vào năm 1994. Lần này chắc vẫn gượng dậy được. Chỉ có điều do xù nợ, nên lão sẽ để tâm và triệt mọi đường sống. Hiện giờ về này coi như xong, lão sẽ điều lúc đàn em quay lại thu tiền lãi của mấy nhà đang khất nợ. Có lẽ nhìn tấm gương này, bọn nó hiểu mình phải làm gì cho phải đạo. Không vội quay về nhà, Lão hắn quay ngược xe ra phố Phùng Hưng, lúc xích lô đi lướt qua con xe mins cáu bẩn, lão hất hàm về phía hàng thịt chó rồi nói ngay. "Mày làm gọn lắm, hôm nay anh em mình làm bữa giải đen nhè." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Đất giữ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.